Nhóm dịch me trai em, lúc này, tiên khí màu vàng trong hai tay lôi cương tản mát ra thành kiếm quang ba màu dài đến trăm trượng, xuyên thẳng vào biển mây, với khí thế cực áp bức. Trong hai mắt lôi cương tỏa ra ánh sáng ba màu, sát khí bắn ra bốn phía, hắn gầm nhẹ một tiếng, rồi đột nhiên khẽ động. Cơ thể hẳn đột nhiên xuất hiện trước mặt hủy thổ tiên khí màu vàng quay về phía hủy thổ mà bổ tới. Sắc mặt hủy thổ co giật, mối nguy hiểm khiến cho y chấn động. Y không kịp nghĩ nhiều. Chân khí tràn đầy trong cơ thể cuộn trào tiến nhập vào trong trảm lông. Rồi y gầm nhẹ một tiếng hủy kiếm thuộc. Bỗng nhiên. Phía sau lưng ủy thổ đột ngột hiện ra vô số kền phong đen thui. Trong kền phong thấp thoáng có lưỡi dao sắc bén màu vàng lấp lánh. Trảm lông hướng về phía lôi cương mà vọt tới, nhưng ủy thổ thì bay ngược lại, chui vào trong kền phong đen thui. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng trong kền phong đen thui càng lớn hơn nữa trong không gian vô số ánh sáng màu vàng nhạt bắn xuyên vào hình phong đen thui lôi cương hừ lạnh một tiếng hướng một kiếm về phía trảm long ầm um, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên như thể một ngọn núi lớn đổ sập có tiếng chấn động vù vù trong không gian vang tới tận mây xanh Sống chấn động kinh khủng cuốn sạch tất cả Thậm chí trên mặt đất còn xuất hiện những gợn sóng cao gần 10 trượng Trạm long phát ra một tiếng ngân khẽ Rồi bay ngược ra về phía chân trời Nhưng một kích của lôi cương vẫn chưa dừng Mà lại tiếp tục tấn công vào hình phong đen thui Đòn công kích trực tiếp cũng làm cho hình phong đen thui tán ra Để lộ ra hình dáng của ủy thổ Hai mắt hủy thổ tròn soi, con ngươi cau lại trường mắt không thể tin được nhìn về phía trước. Một đạo ánh sáng ba màu bay qua cơ thể của y, ầm, um, một âm thanh vang lên. Cơ thể hủy thổ nổ tung trong không trung Ngay tức khắc, một làng sương máu tràn ra. Đồng thời một đạo ánh cỡ một trẻ em ba tuổi bay đi. Diện mạo bên ngoài chính là quỷ thổ Hai mắt đạo anh vàng óng này đầy vẻ giận dữ Nhưng trên khuôn mặt lại kèm theo vẻ sợ hãi Hai tay nhỏ bé của nó chấp lại Một đạo ánh sáng kim sắc từ chân trời bắn xuống Trảm lông kia lại quay về trong tay quỷ thổ Mặc dù lúc này Y chẳng qua chỉ là một trạng thái đạo anh Thế nhưng lôi cương lấy làm kinh ngạc khi phát hiện ra. Đạo anh của y cũng tạo cho hắn một cảm giác đe dọa còn mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Cả cuộc đời này, nếu không giết được ngươi, lão phu thề không làm người. mơ thanh the thế của đạo anh vang lên. Ngay khi hai tay mở ra, trảm lông tạo ra một âm thanh rung động, đồng thời lơ lưỡng trước mắt đạo anh. Hai tay hủy thổ bắt một thủ quyết cơ thể y đột nhiên lớn lên, rồi trở thành một người có màu vàng kim lóng lánh. Mà thân cao lớn bên ngoài cũng trở lại hình dáng hủy thổ như trước. Lần đầu tiên lôi cương gặp phải tình cảnh như vậy. Thân thể bị nghiền nát mà đạo anh cũng có thể chiến đấu sao? Nhìn hủy thổ, lôi cương cảm thụ được. Khí tức của y tỏa ra cực kỳ ác liệt Làm gió chuyển động trong không gian cũng cũng trở nên điên cuồng Linh khí thuộc tính kim thật tinh khiết Nếu mà thôn phệ tên đạo anh này Thì liệu mình có duyên để cảm ngộ được linh khí thuộc tính kim hay không? Cho dù là không thì tu vi của mình chắc chắn sẽ tăng vọt lên Nội tâm lôi cương trộn rộng Sát khí trong lòng lại càng tăng lên Thấy trảm lông lại hướng về phía mình Lôi cương cười nhạt Rồi cầm tiên khí màu vàng ném đi Hai tiên khí cực phẩm lại chiến đấu ác liệt Hai mắt lôi cương âm u nhìn chầm chầm vào đạo anh của ủy thổ Khó miệng hắn khẽ cười Rồi nhắm mắt lại Một người nhỏ ba màu từ trên đỉnh đầu lôi cương bay ra Khi hủy thổ còn đang kinh ngạc thì người nhỏ ba màu này đột nhiên hóa thành một vầm sương ba màu. Đám sương mù này giãn ra cuối cùng lại bao phủ mười dặm xung quanh. Gió lạnh bay vèo vèo, quỷ thổ khiếp nhìn vụ thể ba màu trong mắt đầy vẻ trầm tư. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tay của hủy thổ vang lên. Thôn phệ! Ngươi là người tu ma sao? cơ thể ơn ánh của Hủy Thổ nhanh chóng lùi lại trên khuôn mặt Y đầy vẻ khiếp sợ. trong nháy mắt đám xương ba màu bao vây lấy Hủy Thổ, nhốt Y vào trong. hai mắt Y kinh hãi nhìn ra bốn phía, hiểu rõ rằng mình đã bị vây ở trong đó rồi. mà đám xương ba màu này đột nhiên hóa thành ác hữu lao về phía Hủy Thổ. Hữu Thổ Kinh Hải Y cấp cho mình một lớp phòng ngự vàng rực Rồi quát lên một tiếng Hờ Cương ma ngươi là người tu ma khạc khạc Ta rất mong đợi lúc tất cả tu luyện giả Trên cửu giới treo cổ ngươi Ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát sao Chỉ cần ta thôn phệ thần hồn trong đạo anh của ngươi Thì chỉ sợ tu vi của ta Cũng có thể thăng cấp lên đến vài cấp ấy chứ Cương ma ta tự nhận không hề đắc tội đến địa linh Tôn các ngươi. Nhưng mấy lần địa linh tông của ngươi lại vài lần rồi muốn giết ta. Thì cũng đừng trách ta không nương tay. Trong không gian ba màu vang lên tiếng gầm nhẹ của lôi cương. Ngươi ngươi là người tà đạo. sắc mặt của hữu thổ lại đại biến. Không chút nghĩ ngợi. Hai tay y chụm lại. Một thanh cử kiếm màu vàng lại hiện ra. Hướng về phía đám sương ba màu mà công tới. Y muốn đánh tan đám sương này, rồi trốn khỏi đây. Nhưng cử kiếm màu vàng vừa mới xuất hiện liền bị ác hủy cắn xé rồi bị thôn phệ trong nháy mắt. Tu luyện đạo pháp đoạt hồn đạt tới hồn khiếu là có thể hóa thành hàng nghìn hàng vạn lệ hủy công kiếp thần hồn của kẻ khác. Điều này cũng giải thích vì sao người tà đạo có thể cùng lúc đánh gục mấy trăm thậm chí hơn một nghìn tu luyện giả. Lúc này, có thể nói thần hồn của lôi cương vô cùng mạnh. Căn bản không phải là thứ mà thần hồn của hữu thổ không được tu luyện có thể chống lại. Lúc này, hữu thổ còn có thể tiếp tục tồn tại, chính là đưa vào linh khí thuộc tính kim ẩn chứa trong đạo anh. Huyễu thổ không cam lòng Lại vận dụng linh khí thuộc tính kim trong đạo anh Ngưng tụ ra một thanh cử kiếm bổ về phía đám sương ba màu Thế những đứng trước hàng ngàn hàng vàng ác hủy Thì thanh cử kiếm màu vàng lộ rõ vẻ vô cùng yếu đuối Nó chỉ vừa mới ra tới Thì lập tê U Vinh Quy Quy Cười. Bị thôn phệ ngay Hữu thổ càng thêm khiếp sợ Trong lòng y đầy hối tiếc Sớm biết như thế này Mình sẽ không tìm tới cửa nữa Cho dù lúc này Mình có bỏ chạy Thì tu vi của mình sẽ bị lùi lại rất nhiều Mà lúc này Mình lại đang bị vây Muốn chạy e rằng cũng rất khó Trong hai mắt Hữu thổ hiện lên sự kiên quyết Trên một trăm thanh cử kiếm màu vàng từ cơ thể vàng rực của y nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng đạo anh lớn của y lại co lại. Chỉ còn cỡ một đứa trẻ sơ sinh. Huỷ thổ đã ở bước đường cùng. Cuối cùng y buộc lòng phải vật lộn. Tập trung một trăm cử kiếm màu vàng cùng hướng về một phương mà vọt tới. Đám xương ba màu cũng thực sự bị bắn ra thành một lỗ thủng. Mà đạo anh của hủy thổ hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bổ đến. Hừ, Lôi Cương hừ lạnh một tiếng. Đám xương ba màu lại đột nhiên giãn ra, cuối cùng hóa thành một bàn tay khổng lồ, rồi cầm lấy đạo anh của hủy thổ mà bóp. Không đợi cho hủy thổ thét lên, bàn tay khổng lồ đã bóp nát đạo anh. Một người nhỏ cỡ ngón tay cái hiện ra, chính là thần hồn của hủy thổ. Thần hồn của lôi cương đột nhiên ngưng tụ lại thành một người nhỏ, chu cái miệng nhỏ thôn phệ thần hồn của hủy thổ. Cuối cùng, thấy đạo anh bị bóp nát và tản mát ra linh khí thuộc tính kim nồng nặc. Thần hồn của lôi cương lại nhanh chóng trở lại trong cơ thể. Một cái miệng lớn há ra. Nuốt đạo anh của quỷ thổ vào bụng. Trên không trung. Trạm lông đấu với tiên khí màu vàng như thể vì quỷ thổ đã hồn phi phách tán mà cũng trở thành vật vô chủ. Nó tỏa ra ánh sáng màu vàng kim lờ mờ. Rồi rơi từ trên không trung xuống. Sau khi đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt lôi cương lấp lõm, rồi nhanh chóng cầm trảm lông bị rơi xuống đất và tiên khí màu vàng cất vào giới chỉ. Cơ thể hắn đột nhiên rơi vào trong lòng đất. Thin Bo Bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 367 Sống Ngầm Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 367 sống ngầm. Nhóm dịch me trai em. Sau một lát lôi cương rơi xuống đất, một vài bóng dáng hiện ra chỗ hắn rơi xuống ban đầu. Một gã mặc áo đen trong số đó nghi ngờ cất giọng nói. Rõ ràng trước đó còn cảm nhận được khí tức của hắn mà sao giờ lại biến mất rồi. Chẳng lẽ hắn là cường giả đạo tiên cương tiên thiên giai? Mà dù có như thế cũng không thể nào biến mất nhanh đến vậy. Vài tên cường giả ở phía ngoài đảo qua bổn phía thì cảm nhận được trong không khí đầy vị máu tanh Nhìn về mặt đất khoảng nghìn dặm phía trước, ánh mắt bọn chúng trở nên kinh ngạc. Hơn nữa, còn có một đệ tử phái địa linh chúng ta, không biết đó là ai. Chẳng lẽ hắn đã tìm được cương ma rồi? Một lão giả khác kinh ngạc nói. Đi thôi, có người tới. Gã đàn ông dẫn đầu thấp giọng nói. Mấy người biến mất. Không lâu sau đó, lại có ba gã cường giả xuất hiện trên không trung. Lãnh ý, người nói lãnh thành hướng về phía này để truy dấu vết của cương ma sao? Một gã trung niên lạnh lùng. Hai mắt đảo qua bốn phía âm thanh điềm tĩnh nói. Trưởng lão chấp sự trước khi lãnh thành đi ta đã thông báo cho người rồi. Bọn họ vẫn tiếp tục theo dấu vết của thống lĩnh cương ma. Chỉ có điều khí tức của bọn đều biến mất rồi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lãnh ý hơi lo lắng nói. Ánh mắt gã trung niên lạnh lùng cao lại một lúc sau. Hắn trầm giọng nói, bọn họ chết rồi, chết rồi, bị cương ma giết sao? Hai mắt lạnh ý trợn lên, hơi thở dồn dập, khuôn mặt y gần như ứ máu. Một lão dạ áo xám khác đảo qua bốn phía, nói, Không hẳn thế, hãy xem tình trạng nơi này, không thể là bọn lãnh thành có thể tạo ra được. Hơn nữa, trước khi có dị động, ít nhất là có cường giải đạo tiên hoặc là cương tiên địa dai. Có lẽ bọn lãnh thành bị cao thủ phái địa linh giết chết. Mà lúc này, cương ma đã biến mất, chắc chắn đã bị phái địa linh bắt đi. Đi trở về thông báo cho phủ chủ. Gã trung niên lạnh lùng trầm giọng quát, rồi ba người nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó không lâu... Đám người tu luyện vẫn không dám tiến tới lập tức nhau nhau nhảy lên phía trước Khi thấy mười dặm xung quanh bị tàn phát Mỗi người đều hít một hơi mà cảm thấy ớn lạnh Trong thời gian chiến đấu ở đây Thành cửu và các thành nhỏ xung quanh đều thảo luận tiêu điểm Trong lòng đất sâu dưới nghìn trượng Lôi cương ngồi xếp bằng trong một cái hang rộng chừng một thước Lúc này Hắn cũng không tiến vào trong tu luyện, sắc mặt tái nhợt thần thức nhập vào cung nê hoàng. Thôn phệ đạo anh và thần hồn của đạo tiên địa giai chỉ chẳng khác gì một con kiến thôn phệ một con voi. Tuy rằng con kiến có mạnh đến mấy thì cũng không thể bằng được con voi. Lôi cương nhìn người nhỏ vàng ánh trong nê hoàng cung mà suy tư. Nếu là tu luyện giả dưới đạo tiên, Cương tiên Thì lôi cương có thể trực tiếp mà thôn phệ được Nhưng mà đạo tiên địa dai Lại khiến cho hắn hơi phiền não Tiểu tử Ngươi tưởng rằng một cương đế hoàng giai Thì có thể thôn phệ được Thần hồn của lão phu sao Ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao Người nhỏ vàng ốm Chính là hữu thổ Y nhìn lôi cương chầm chầm Lớn tiếng quát Nhưng lúc này Minh đế từ trong tu luyện mở hai mắt ra, đánh giá quỷ thổ nghi hoặc nói. Tiểu tử, ngươi có thể giết một gã tu luyện giả đạo tiên địa sao sao? Thật là khó tin. Hai mắt quỷ thổ rời về phía Minh đế. Khi thấy thần Long cuốn hai tay, hai chân Minh đế, thần hồn của y run lên, rồi lại nhìn thần hồn của lôi cương. Nội tâm y kinh hải, người kia là ai? Tiểu tử Chỉ cần ngươi thả lão phu ra Lão phu sẽ chấp tay dân trảm lông mà tặng cho ngươi Còn làm thế nào để nói nhận chủ? Ta nhất nhất sẽ nói cho ngươi Như thế có được không? Giọng nói của ủy thổ vang lên the thế Lúc này, y đưa ra tất cả đồ đạc, hy vọng lôi cương có thể tha cho mình. Còn muốn chạy sao? Bạn đế mà thôn phệ thần hồn của ngươi, thì bạn đế có thể đạt đến đỉnh của thời kỳ tầm 3. Tiểu tử, hãy để tên tiểu bối này cho bạn đế. Có được không? Hai mắt minh đế sáng lên, nhìn về phía hữu thổ, sau đó quay đầu nhìn về phía lôi cương nói. Lôi cương đang trầm tư Chợt lại tỉnh giấc Trầm tỉnh nhìn minh đế Sau đó hắn vận hành đạo pháp đoạt hồn Thần hồn lại hóa thành ám mây ba màu Vây lấy hữu thổ đang giải vua Cương ma Vang ngươi hãy buông tha Tiếng thét chói tay của hữu thổ vang lên Nhưng không có tác dụng gì Buông tha cho ngươi Lúc trước Sao ngươi không buông tha cho ta Mơ thanh lạnh bút của lôi cương vang lên. Ám mấy ba màu hóa thành một khuôn mặt giữ tợn hướng về phía thần hồn của huyễu thổ mà cắn xé. Huyễu thổ giải vui một lúc thì bị nuốt. Mặc dù không thể thôn phệ ngay tất cả, nhưng ta còn có cả đống thời gian, sẽ từ từ thôn phệ. Trong nơi hoàng cung vang lên âm thanh lạnh đạm của lôi cương. Hắn vừa tách thần hồn ra một chút, rồi thôn phệ đạo anh của có ấm chứa tu vi của ủy thổ. Hắn chưa từng nghĩ rằng thôn phệ cương anh, đạo anh là cách làm của người tu ma. Ánh mắt Minh Đế ngạc nhiên đánh giá thần hồn của lôi cương biến thành án mây ba màu. Như thể nghĩ tới việc gì đó. Y khe chấn động. Rồi lập tức chìm vào trong suy tư. Cùng với thời gian lôi cương chìm vào trong lòng đất thôn phệ hủy thổ thì Cửu U giới cũng là bắt đầu khởi động sống ngầm. Liên Minh Cửu Minh phát toàn bộ cường giả đạo tiên, cương tiên thiên giai đi tới Cửu U giới để tìm hiểu các thế lực lớn. Nhỏ. Nhưng điều này khiến cho không ít thế lực hoảng sợ cho rằng khó mà làm mất lòng các cường giả kia. Chỉ có ba thế lực lớn U phủ Địa Linh Tông và Phụng Thiên là như cũ Nhưng lúc này tại cực bắc của cử U dưới Ở trong U Phủ Phủ chủ cương ma đã bị Địa Linh Tông bắt đi rồi Trong đại điện nghị sự của U Phủ Âm thanh của một gã trung niên lạnh lùng Âm U vang lên Hôm nay các cường giả đang ngồi trong đại điện nghị sự Của cử U này cũng tản mát ra khí tức rất mạnh Trong số đó các trưởng lão chiếm phần lớn. Nhưng ánh mắt người đàn ông đang ngồi tại vị trí đầu thì hết sức lãnh đạm nhìn chăm chú nhìn người đàn ông lạnh lùng vừa nói. Âm thanh của y không mảy may kèm theo chút tình cảm nào. Ngươi hãy nói qua xem nào. Ngay lập tức người đàn ông trung niên lạnh lùng nói qua đầu đuôi toàn bộ sự tình. Nửa khắc đồng hồ sau Trong đại điện lặng ngắt như tờ Các cường giả nhao nhau giờ rơi vào trong suy tư Chiến đấu với đạo tiên địa giai sao Chẳng lẽ cương ma bị địa linh công bắt đi thật Mặc dù Đồn đại rằng Cương ma này giết chết cương tiên hoàng giai Nhưng đối mặt với đạo tiên địa giai Thì bất luận thế nào cũng không thể có đường sống Không đúng cương ma có tiên khí cửu dai. Mặc dù không thể phát huy hết tác dụng của tiên khí cửu dai. Nhưng đạo tiên địa dai muốn bắt cương ma cũng không phải dễ dàng như vậy. Hãy dẫn toàn bộ đệ tử đạo tiên. Cương tiên nòng cốt tìm kiếm phía tây của cửu u giới. Còn phần địa linh Tôn Lão phu tự đi gặp trước. Mơ thanh âm u lạnh đạm của U Minh vang lên Nhưng hai mắt y lại khẽ cao lại Nếu lôi cương bị địa linh tôn bắt đi thật Thì đối với U Phủ Việc chiếm đại địa chi nguyên đã rơi vào thế giới Vân Thư Phủ Chủ Trưởng lão chấp sự ướm hòa nói U Minh thẳng nhiên gật đầu Rồi lập tức hít một hơi thật sâu Nói Các ngươi có nghe nói Gần đây có cao thủ không rõ tới cử U giới không? Phủ chủ, việc này, lão phu đã từng nghe qua. Nghe nói những cao thủ không rõ này đều là cường giả đạo tiên, cương tiên, nguồn gốc không rõ ràng. Thế nhưng bọn họ chỉ sử dụng thần thức bao phủ một phen, rồi lại bỏ đi, rất có thể là điều tra cái gì đó. Một lão giả mặc áo tím có vẻ nghiêm túc nói. Chẳng lẽ là cao thủ ở giới khác sao? Một lão giả khác tự phát ra tiếng nghi ngờ Cho dù là thế lực nào Chỉ cần không can thiệp U phụ chúng ta Thì cứ kệ bọn chúng đi Điều chính yếu trước mắt là tìm kiếm cương ma U Minh chậm rãi nói Nói xong ánh mắt y lơ đảng Lặng lẽ nhìn U Thiên đang ngồi ở bàn cuối cùng Cơ thể u thiên rung lên trên khuôn mặt hiện lên vẻ cam chịu. Thành phụng thiên. Ở chỗ sâu bên trong vạn tượng cách có một tòa tiểu viện đầy hoa cỏ. Một người con gái tuyệt mỹ mặc áo tơ tầm màu trắng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhẹ nhàng vuốt phe hoa cỏ bên người nàng. Đôi mắt đẹp chập chờn không dứt. Nàng như thế có một tâm sự rất nặng khiến cho kẻ khác nhìn nàng đầy yêu thương Chỉ sang tỉa Một âm thanh trong trẻo vang lên từ cổng của tiểu viện xuất hiện một tiểu nữ mặc áo hồng Khuôn mặt người con gái này tự như có hai đám mây hồng đang ngự trị trên mặt nàng cực kỳ đáng yêu Người con gái tuyệt mỹ chìm vào trong nỗi lòng nghe thấy tiếng nói thì mới tỉnh lại Vẽ mặt tươi cười, nói Tiểu mị, làm sao vậy? Chi sang tỷ có tin tức gì về thống lĩnh cương ma? Người con gái mặc áo hồng cười duyên, nói Rồi đi tới phía trước mặt người con gái tuyệt mỹ Ánh mắt chỉ sang chấn động, rồi cầm lấy tay tiểu mị, thấp giọng nói Hắn ở đâu? Khó miệng tiểu mị để lộ ra hai má lúm đông tiền trên mặt đầy vẻ hạnh phúc, nói Tiểu xem tỷ kiệt chỉ sang tỉ Sức hút của thống lĩnh cương ma lớn như vậy sao, mà khiến cho tỷ nhớ nhung như vậy Khuôn mặt chỉ sang hơi đỏ lên, cười mắng Tiểu mị, nói mau đi Nghe thấy tin tức của lôi cương, vẻ sầu muộn trên khuôn mặt chỉ sang biến hết Ừ. Trước đó không lâu tại phía Tây của Cửu U giới, các phân bộ vạn tượng các thông báo nói là thống lĩnh cương ma xuất hiện ở thành Cửu U. Hơn nữa, lại còn như đã xảy ra cuộc chiến ác liệt. Thế nhưng cuối cùng, thống lĩnh cương ma lại biến mất. Trên khuôn mặt thanh khiết của chỉ sang đầy vẻ lo lắng, nói Người nói rõ sự tình hơn xem nào Xảy ra cuộc chiến ác liệt gì chứ Chỉ sang tỉa Chẳng nhẽ ngươi không biết Gần đây Ba thế lực lớn Phụng Thiên U Phủ Địa Linh Tông đều đang đi tìm thống lĩnh Cương Ma sao Tiểu Mỹ nghĩ Chỉ sợ là thống lĩnh Cương Ma Bị một trong ba thế lực lớn tìm ra muốn thống lĩnh cương ma quay lại nhưng mà thống lĩnh cương ma không chịu nên mới xảy ra cuộc chiến ác liệt đó hơn nữa theo thông tin t u v q q u phân bộ vạn tượng các ở cử u giới theo như đến xem hiện trường cuộc chiến thì chỉ sợ là cao thủ đạo tiên Cương Tiên Điền dai, chỉ sang cắn môi, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước rồi rơi vào trong suy nghĩ. Trời ơi, chỉ sang tỷ, ngươi không phải quá lo lắng nữa. Gia ra chẳng nói Thống Lĩnh Cương Ma, hắn có tiên khí vô cùng mạnh sao? Có lẽ người nọ cũng không bắt được Thống Lĩnh Cương Ma đâu. Hơn nữa ba thế lực đã bị Gia Gia cảnh báo rồi, nên không dám làm hại hắn đâu. Tiểu Mỹ thấy sắc mặt chỉ sang tái nhợt, trong lòng không chịu nổi, nói. Sắc mặt chỉ sang từ từ dịu lại, nói. Tiểu Mỹ ta muốn đi xem thành cử U. Thin Bo Bo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 368 Một Đường Gặp Nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 368 Một đường gặp nhau. Nhóm dịch me trai em. Thời gian trôi đi thật nhanh, nháy mắt mà 10 năm đã trôi qua. Trong 10 năm này, cưỡng U dưới gầu như không có gì thay đổi. Chỉ có điều. Trong lúc đó, ba thế lực lớn U phủ. Địa Linh Tôn. Phụng Thiên có khoảng thời gian ngừng cuộc chiến hiếm hoi. Điều này làm cho các tán tu ở cử U giới đều nhộn nhịp, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, trọng bàn liên minh cử U lại khai chiến, lại thu nhận nhiều đệ tử mới ở cử U giới. Điều này làm cho không ít tán tu khiếp sợ. Đối với rất nhiều tán tu, ngay cả liên minh cử U chẳng qua cũng chỉ là được nghe. Chứ thế lực bên ngoài thì cũng không rõ ràng lắm Mà lúc này Bọn họ lại thu nhận đệ tử rộng rãi Khiến cho tầm nhìn ở cử U Giới chỉ tập trung vào liên minh cử U Không ít cường giả ngạc nhiên Vào lúc này mà lại thu nhận đệ tử rộng rãi Chắc chắn sẽ bị U Phủ Địa Linh tôm Thậm chí cả Phụng Thiên chèn ép Chẳng nhẹ trong Liên Minh Cửu Minh có cường giả đạo thánh, cương thánh. Sau đó, Liên Minh Cửu U đổi tên thành Liên Minh Cửu Minh thì trong Cửu U giới này giấy lên một cơn sóng chấn động. Liên Minh Cửu U và Liên Minh Cửu Minh tuy chỉ khác có một chữ, nhưng là lại khác biệt rất nhiều. Trừ những tán tu trẻ tuổi ra thì không ít tán tu có tu vi cường đại đều nghe nói. Rất nhiều năm trước Liên minh cử minh xương bác ở cử U giới Chẳng lẽ liên minh cử minh xưa kia vẫn chính là liên minh cử minh hiện nay Lúc mọi người ở đây vẫn còn nghi ngờ thì ba thế lực lớn vẫn duy trì sự lặng lẽ Điều này khiến cho tán tu trở nên nghi ngờ Ba thế lực lớn mà không đánh ác đảo thậm chí không tiêu diệt liên minh cử minh sao Là xem thường hay có nguyên do nào khác Toàn bộ sóng ngầm ở cửu u dưới bắt đầu hoạt động Nhưng ở thành phụng thiên trong một chỗ sâu Trong một tiểu lâu tao nhã có ba người đang ngồi ngay ngắn Trong đó là một gã điềm tĩnh Một gã mặt chiến giáp màu vàng đất khôi ngô Và một gã khôi ngô túng tú Trên người ba gã đàn ông này lộ rõ sự cao quý uy nghiêm Mà ba người này chính là U Minh, Địa trước Thiên Uy, ba đầu sỏ của ba thế lực lớn ở cử U Giới. Ba đầu sỏ gặp nhau, nếu mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ có chấn động ở cử U Giới. Ai nấy đều biết, U Phủ và Địa Linh Tôn đã tranh chấp từ rất nhiều năm trước đây, là nước không chung với lửa, đồng thời cũng ở thế thù địch với Phụng Thiên. Với lại, sắc mặt ba vị đầu sỏ đều rất trầm trọng. Gặp nhau lúc này đúng là làm cho kẻ khác suy nghĩ sâu xa. Thật không ngờ liên minh cử minh chính là liên minh cử minh khi xưa. Tay phải đều trước khoét lên tay trái, nhẹ nhàng vuốt phe ngón cái bên tay trái, ánh mắt ngưng trọng, âm thanh trầm thấp. Liên Minh Cử Minh lúc trước cả U Phủ của ta và Linh Tôn của ngươi đều không thể cạnh tranh được. Hơn nữa, tự thân lão phu đã đi vào Liên Minh Cử U để kiểm tra, vậy mà thần thức của lão phu không thể thâm nhập được vào trong đó, đã không còn Minh Đế mà Liên Minh Cử Minh vẫn còn cường đại như vậy. Mơ thanh cực kỳ nghiêm túc của U Minh vang lên. Khuôn mặt hắn tái nhợt thâm trầm nói Nếu mà đó đúng là liên minh cử minh lúc trước Thì sợ là ba thế lực lớn chúng ra cũng đều trở thành đối tượng chinh phục của bọn họ Liên minh cử U, liên minh cử minh quả nhiên rất lợi hại Lần này liên minh cử minh xuất hiện Sợ rằng sẽ lại muốn tiến hành ý đồ thống trị Thiên uy cũng gật đầu Trên khuôn mặt khôi ngô của hắn hiện lên một chút tái nhợt, nói Đối với Liên minh cử minh, có rất ít người trong cử U giới hiểu về nó hơn ba người này. Khi Liên minh cử minh ở thời kỳ đỉnh cao, U Minh, Địa trước mới chỉ đạt đến Cương Anh. Khi đó U Phủ và Địa Linh Tông là những đại môn phái dưới Liên minh cử minh. Thế nhưng bởi vì sự tồn tại của Liên minh cử minh, Hai thế lực lớn căn bản chưa từng mở rộng không gian. Sau khi liên minh cử minh tan biến, hai thế lực lớn mới xưng bá thống trị cả cử u giới. Bản Tôn không cam lòng phó mặt toàn bộ tâm sức của Sư Tôn trong rất nhiều năm để liên minh cử minh chàng ép được. Mơ thanh của địa trước ẩn chứa sự phẫn nộ bị kìm nén trầm giọng nói. Giống như con cọp đột nhiên nổi giận Khí tức toàn thân y toát ra Hừ, ngươi không cam lòng Thì ai cam lòng Nếu như minh đế của liên minh cử minh mà quay lại Thì cho dù sư tôn đệ viêm của ngươi có xuống núi Cũng đành khuất phục thôi Âu, minh lạnh lùng nhìn đệ trước Hừ lạnh nói Khuôn mặt đệ trước giật giật một hồi Nhưng lại không nói gì thêm Y hiểu rõ Điều U Minh nói là sự thật Y nhớ rõ Khi mình còn là một đứa trẻ Thì Sư Tôn đã trở thành Đạo Thánh rồi Nhưng mà đối với Minh Đế Thì vẫn kính nể và sùng bái Khiến cho Y khiếp sợ Minh Đế lúc trước đã đột phá Cương Thánh Rồi trở thành một cường giả Cương Thần Tiến Tâm Mình mà ở trước mặt lão thì có lẽ không bằng cả một có kiến hôi. Lúc này, địa trước là Cương Thánh Huyền Giai. Mà từ lúc y đạt được Cương Quân thì Sư Tôn Địa Viêm cũng là lúc trở thành cao thủ Cương Thánh Thiên Giai. Nhưng mà đã nhiều năm qua như vậy rồi. Mà Địa Viêm vẫn dừng lại ở Cương Thánh Thiên Giai như cũ. Không có cách nào đột phá được. Tất nhiên, không chỉ có địa viêm mới thế, mà ngay cả sư tôn U Hoàng của U Minh cũng như thế. Đột phá cương thánh, đạt tới cương thần, xác suất trong đó cực kỳ nhỏ. Trong hàng tỷ người, cũng rất khó mới có một người. Mà hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, đối với cương thần cương thánh chỉ như một đứa trẻ ba tuổi. Minh Đế Người này giống như một ngọn núi Thái Sơn đặt ở trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ không thể hiểu thấu. Vẽ mặt ba người vô cùng ngưng trọng, ánh mắt lón ra bất định ở một nơi nào đó. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Không đúng, nếu mà Minh Đế thực sự vẫn còn, thì sợ đã sớm tiêu diệt ba thế lực lớn chúng ta rồi. Thiên uy đột nhiên tỉnh táo lại trầm giọng nói Trên khuôn mặt khôi ngô tốn tú của hắn hiện lên vẻ không cam lòng Hắn đã thành lập lên phụng thiên còn chưa được bao lâu Mà lúc này việc tái nhậm chức của liên minh cử minh lại truyền đến Khiến cho nội tâm hắn làm sao bình thản cho được Ngay lập tức thiên uy lại nói Ngũ hành giới khi sư liên hợp Năm đại đế cùng đánh dẹp Vô thượng giới cao nhất kia Cuối cùng không bao giờ trở lại nữa Khiến cho ngũ đế trở thành huyền thoại Lúc này Liên minh cử minh Có lẽ chỉ là một người mượn danh nghĩa Dù cho sức mạnh hiện tại to lớn Nhưng nếu mà không có minh đế kia Thì cũng chỉ là hổ không đầu mà thôi Đúng Nếu mà Minh Đế vẫn còn, thì cả ba thế lực lớn chúng ta đã không thể tồn tại. Với tính cách Minh Đế khi xưa, chiến tranh ở cử U giới có lẽ đã rối ren rồi. Điều trước cũng tỉnh táo lại, ánh mắt ló lên, nói U Minh cao mày, nhìn hai người. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng Bất luận Minh Đế có tồn tại hay không, có lẽ cũng là lúc ba thế lực lớn chúng ta đoàn kết lại. Bất chấp có như thế nào, liên minh cử Minh không thể mở rộng được. Địa trước và thiên uy cũng ngật đầu. Ba người bàn bạc, rồi cả ba thế lực lớn cùng chỉ mũi kiếm về phía liên minh cử Minh. Khi ba vị đầu sỏ đen bàn bạc ở sâu trong lòng đất trăm dặm, bên ngoài thành cửu U. Vốn chỉ là một cái động rộng một thước, lúc này lại có chiều rộng, chiều dài hơn một nghìn thước. Trong hang động tối ôm, cho dù có sòe tay ra cũng không thể nhìn thấy. Ánh sáng ba màu tràn trề ở trong động, khiến cho nó càng thêm huyền bí. Một người to lớn, cao tới ba trượng, đang lơ lửng ở động này. Ánh sáng ba màu trong động là từ trong cơ thể người to lớn này phát ra. Người to lớn này chính là lôi cương Thôn phệ thần hồn Rằng co trên 10 năm Mới hoàn thành Mà thần hồn của lôi cương đạt Tới sự nhảy vọt chất lượng Lúc này thần hồn của hắn Đủ đẹp để so sánh Với bất kỳ vị đạo tiên cương tiên nào Trong nơi hoàng cung của lôi cương Tiểu tử thần hồn của người lại mạnh rồi Thần hồn của tiểu bội đạo tiên này cũng là thuốc bổ tốt cho ngươi. Thần hồn của ngươi mạnh sẽ kéo theo tu vi của ngươi. Chỉ sợ tu vi của ngươi cũng sẽ nhảy vọt mấy cấp ấy chứ. Sau khi đợi lôi cương hoàn tất việc thôn phệ, Minh Đế đột nhiên mở hai mắt, đảo qua lôi cương, rồi cười nhạt, nói. Sắc mặt lôi cương không thay đổi. Hắn gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi nhìn Minh Đế, thần thức của hắn rút khỏi nê hoàng cung. Thần thức trở lại trong cơ thể, nội tâm lôi cương chấn động. Kiểm tra thần thức, hắn kinh ngạc phát hiện ra cây nhỏ trong đan điền của mình có thêm cái lá thứ năm. Điều càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Bản thân hắn phân ra thành đạo thần hồn. Rồi lại hóa thành một người nhỏ ba màu cỡ ngón cái. Điều này làm cho lôi cương vô cùng khiếp sợ. Đây là cương anh của mình sao? Không đúng, là thể anh sao? Cương anh của mình không phải là màu tím sao? Mà cương anh màu tím kia không hóa thành bốn con tiểu lông hay sao? Lúc này vì sao lại là một người nhỏ ba màu? Một chuỗi thắc mắc hiện lên trong đầu lôi cương. Nội tâm hắn lấy làm lạ. Nhìn người nhỏ ba màu trong đen điền Thần thức lôi cương khẽ động Hướng về phía người nhỏ ba màu Người nhỏ ba màu mở mắt ra Trong mắt nó đầy vẻ xúc động Lôi cương chỉ nghe được người nhỏ ba màu mở miệng ra Nói Đây có lẽ mới là cương anh thực sự của mình Lôi cương phát hiện ra mình Và người nhỏ ba màu này giống như là tâm mạc Tương liên Lại càng giống như tay chân của chính mình Căn bản là khác với người nhỏ màu tím lúc trước Nội tâm lôi cương kiềm nén sự kiết động Thần thức hắn rời đi Hắn lại tiếp tục quan sát hình dáng cao đến ba trượng của mình Đỉnh của cương đế địa dai Lôi cương xem xét tu vi của mình Sau đó một cảm giác vô cùng lo sợ bao phủ toàn thân hắn Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc thôn phệ khiến cho Tu Vi từ cương đế hoàng giai mà đạt được cương đế địa giai. Đây là điều mà trước đây chưa bao giờ lôi cương nghĩ tới. Biết là hấp thụ đạo anh nên hắn mới đạt được tình trạng như thế, điều đó không phải mình đã biến thành người Tu Ma rồi sao? Chỉ có người Tu Ma mới có thể thôn phệ đạo anh, cương anh của kẻ khác. Hai mắt lôi cương từ từ cao lại, hắn nhìn thẳng về phía trước. Rất lâu sau đó, mặt hắn giảng ra, rồi lẩm bẩm nói. Cứ coi như là người tà đạo, người tu ma thì làm sao? Vi tôn cường giả chỉ cần tu vi của mình được nâng cao thì còn dùng biện pháp gì nữa? Với lại, đầu tiên, người này cứ đẩy mình vào chỗ chết. Ngay lập tức trong lòng lôi cương không còn ái nấy gì nữa. Hắn ngồi xuống kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Dự cảm không lành mạnh mẽ từ từ xâm chiếm đánh tan sự thương hại và ái này trong lòng lôi cương. Lúc này, lôi cương đã thực sự trở nên lạnh lùng. Vì để nâng cao sức mạnh, hắn bất chấp là một người điên. Dần dần... Lôi cương phát hiện ra trong kinh mạch cương khí và nội kình của mình đều mạnh mẽ, hơi nồng nặc. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Hiếp một hơi thật sâu. Nội tâm lôi cương khẽ động. Hắn suốt trảm lông từ trong giới chỉ ra. Đó là tiên khí của cường giả đạo tiên địa dai. Lôi cương hiểu rõ tiên khí này cũng ngang sức với tiên khí màu vàng của mình. Hắn đánh giá cẩn thận, thì phát hiện ra thanh kiếm dài trường 7 thước, chiều rộng 1 thước, chui kiếm hình rơn, gò, nơn, gơn, bương, a, miệng rộng cắn thân kiếm khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái. Lôi cương nhìn thân kiếm và phần điêu khắc bên trong chui kiếm có hai chữ, hắn lẩm bẩm nói, Trảm Long Kiếm này tên là Trảm Long sao? Lôi cương lẩm bẩm tự hỏi trong thâm tâm Thiên Bo Bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 369 gặp nhau Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 369 gặp nhau Nhóm dịch me trai em Thần thức lôi cương dò xét tiến vào trong trảm lông thì phát hiện ra một kết giới nhàn nhạt ngăn cản thần thức của mình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Thần thức hắn đã mạnh lên nhưng kết giới này lại càng thêm kiên cố. Sau khi thử lại nhiều lần, hắn đành bỏ cuộc. Nhìn trảm lông màu vàng có thể so sánh với tiên khí cực phẩm, lôi cương hơi xúc động. Sau một lát suy tư, hắn cắn đứt ngón tay giữa của mình, nhỏ ra một giọt máu lên trảm lông. Nhưng không giống như lôi cương tưởng tưởng, máu huyết động lại trên trảm lông, thậm chí còn không tan ra. Lôi cương vô cùng kinh ngạc trảm lông này nhận chủ như thế nào. Trải qua suy tư, nội tâm lôi cương kiếp động, rồi cũng nhẹ nhàng lại. Nhìn trảm lông, lôi cương thở dài. Rồi hắn thu trảm lông vào trong giới chỉ Ngay lập tức Lôi cương đánh giá chiều dài Rộng lớn khoảng 1 km của huyệt động Hắn phát hiện ra Bản thân mình không cảm thụ được khí của đại điện ở xung quanh Thân thể hắn loán một cái đã đi tới giáp ranh động Lôi cương lấy tay sợt Nội tâm hắn không khỏi nghi ngờ Đất ở nơi này như không có linh khí hoàn toàn khác với lẽ thường Bởi mặt đất là nơi có linh khí thuộc tính thổ nồng nặc. Chẳng lẽ Bị mình hấp thu? Lôi cương trầm ngâm suy nghĩ Thần thức hắn tiến vào trong cơ thể dò xét Tỉ mỉ cảm nhận Mới phát hiện ra Bắp thịt Kim mạch, Cốt tụi ẩn chưa không ít linh khí thuộc tính thổ Lôi Cương bừng tỉnh, nội tâm hắn khẽ động, trong nháy mắt cốt giáp ngưng tụ toàn thân. Cốt giáp có ánh sáng ba màu chập chờn, hiện ra vô cùng kỳ lạ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt giống như là một cái lồng phòng ngự. Lôi Cương đánh giá cẩn thận cốt giáp ba màu, đột nhiên phát hiện ra Trong ánh sáng ba màu như thế vẫn ẩn chứa một loại ánh sáng màu vàng nhạt. Thế nhưng ánh sáng màu vàng này cực kỳ ít ở gần như không thể nhìn được. Một lúc lâu sau đó, lôi cương hiếp một hơi thật sâu, nhìn về phía trên. Chân phải hắn đột nhiên dẫm xuống mặt đất một bước cơ thể hắn giống như bắn lên phía trên. Thành cử u. Lôi cương thay đổi thành dáng dấp của bản thân một người đàn ông vạm vỡ, râu ria, vận hành ẩn tức thuộc. Lúc này Lôi cương giống như một người bình thường đi trên đại lộ của thành Cửu U. Đột nhiên hắn cảm giác được như có đao cây em giao nhau. Toàn bộ bầu không khí Thành Cửu U hiện ra hơi kỳ dị. Trên đường lớn đầy các tán tu trên khuôn mặt một vài người lộ vẻ xúc động, một vài người lại buồn rầu. Thành Cửu U xảy ra chuyện gì vậy? Khi Lôi Cương đi đến trước cửa một cái nhà trọ thì dừng lại, suy nghĩ chốc lát rồi đi vào bên trong. Có nghe nói không? Liên Minh Cửu U lại chính là Liên Minh Cử Minh của vô số năm trước. Minh đế độc bá Liên Minh Cử Minh ở Cửu U giới. Chỉ cần có thể gia nhập vào liên minh cử Minh, Có lẽ có thể so với việc gia nhập U Phủ, Địa Linh tôm và Phụng Thiên còn hơn mấy chục lần. Không biết Minh Đế ngày xưa còn hay không? Nếu đúng như người ta nói, Như vậy có thể đi theo Minh Đế để, để dốc sức vì thiên hạ, Thì cho dù khiến ta phải lên núi đau, Xuống biển lửa, Ta cũng vui lòng. Mưa thanh vô cùng vang dội của một gã đàn ông vạm vỡ khôi ngô vang lên. Khuôn mặt gã hồng lên kiếp động. Lôi cương nhìn gã đàn ông vạm vỡ khôi ngô này tìm chỗ cạnh gã rồi ngồi xuống. Đúng vậy, liên minh cử minh vừa mới xuất hiện. U Phủ, Địa Linh Tông và Phụng Thiên đều theo đuôi không nói. Liên Minh Cử Minh là thế lực thống trị vô địch duy nhất ở cửu u giới. Tiếng nói của một tên đàn ông khác lại vang lên hồ theo. Ánh mắt Lôi Cương cau lại. Liên Minh Cử Minh xuất hiện sao? Cửu Sát, hắn ở đây là ý gì? Sau một lát suy nghĩ, Lôi Cương liền rời tới nhà trọ. Hắn dự định vào trong Liên Minh Cử Minh xem xét một phen mình đã tu luyện gần 10 năm rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Nhưng khi tới trung tâm thành cửu u, lôi cương chợt dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía bên trái, một người con gái mặc váy cơ tầm màu trắng. Nội tâm lôi cương trào dâng một cơn chấn động. Làm sao nàng lại tới thành cửu u? Lôi cương đưa mắt nhìn ra phía sau có ba chữ to vạn tượng các trong lòng hắn hiểu rõ một điều gì đó. Suy nghĩ trong giây lát, lôi cương hướng về phía người con gái. Xung quanh nàng đã tập trung không ít các tán tu cố tình hoặc vô tình đi qua. Trong đó, các tán tu trẻ tuổi chiếm tuyệt đại bộ phận. Ánh mắt các tán tu này tha thiết nhìn người con gái mặc áo tơ tầm màu trắng. Trong mắt nàng ẩn chứa vẻ lo âu và buồn rầu. Những tán tu này đều nóng lòng muốn bảo vệ nàng. Mà người con gái này chính là chỉ sang từ thành Phụng Thiên tới thành Cửu U. Lôi cương đến gần như thể để cho chỉ sang cảm thụ được. Nàng trầm tư. Hai mắt ngước lên. Sau khi đã qua bốn phía, đôi mắt đẹp tối sầm lại, thở dài, nhập vào trong vạn tượng két. Mà không ít các tán tu cũng nhao nhao tiến vào vạn tượng két. Lôi cương đứng trong đám người nhìn nét mặt của chỉ sang trong lòng hắn bị xúc động. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi theo dòng người nhập vào vạn tượng két. Vạn tượng các bố trí ở thành cửu U gần giống với ở thành phụng thiên Sau khi chỉ sang tiến vào vạn tượng các Thì đi tới một quầy hàng ở phía sau và ngồi xuống mở sổ sách để kiểm tra cái gì đó Quả là một người quá đẹp Người con gái đẹp như vậy Nếu có thể cùng nàng mà song tu cho dù chết ta cũng sẵn lòng Trong lòng không ít tán tu đều nhau nhau Lẩm bẩm ham muốn Hai mắt nhìn chỉ sang chầm chầm Nhưng có điều kỳ quái Là không có một người nào Dám đi vào trò chuyện cùng nàng Hai mắt lôi cương Trong đám người hơi cục xuống Trầm tư trong chốc lát Rồi hướng về phía nàng Cảm thụ được lôi cương tới gần Chỉ sang chỉ hơi liếc mắt Rồi lại cúi đầu nhìn sổ sách Trong tay Thấy lôi cương đi về phía chỉ sang Vẻ mặt không ít các tán tu đều tức giận trường mắt nhìn lôi cương. Hai mắt vài tên tán tu còn phun ra lửa. Lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một gã mặc áo màu trắng. Toàn thân gã đàn ông khôi ngô tuấn tú tỏa ra khí chất tự nhiên. Tốc độ của gã đàn ông này cực nhanh. Y đi rất nhánh đến trước mặt lôi cương vẻ mặt ửng đỏ nhìn chỉ sang, nói. Không biết. Chỉ sang cô nương hôm nay có thời gian rảnh cùng ta đi đến nơi sát hạt thu nhận đồ đệ mới cho liên minh cử minh không? Chỉ sang ngẩn người ra, rồi vui vẻ gật đầu. Đi, chỉ sang cô nương, việc tuyển chọn đệ tử đã bắt đầu rồi, chúng ta khẩn trương đi. Nói xong. Gã đàn ông khôi ngô này nhanh như chớp chụp lấy tay trái của chỉ sang. Nàng rụt tay lại. Nhưng tốc độ của gã đàn ông này nhanh hơn. Cầm lấy tay trái của nàng mà kéo đi ra khói vạn tượng các trước bao ánh mắt đố kỵ, Thèm muốn. Lôi cương nhìn bóng dáng hai người. Không biết vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu. Đặc biệt khi thấy gã thanh niên mặc áo trắng kia cầm lấy tay trái của chỉ Sang uy chào Long Nghĩa ở Liên Minh Cử Minh này rất có hậu trường Nghe đồn lúc trước là đồ đệ của Minh Chủ của Liên Minh Cử Minh Một gã tu luyện giả thở dài nói Đúng vậy Lần này Long Nghĩa là người đặc biệt giám sát việc tuyển nhận đồ đệ của Liên Minh Cử Minh Không ít tán tu đều muốn lấy lòng đối tượng. Chỉ sang đạo hữu có lẽ uy trao. Không ít tán tu đều lắc đầu, rời khỏi vạn tượng các bọn họ hiểu rõ. Mình không thể mạo phạm long nghĩa. Lôi cương nhìn bốn phía xung quanh. Sắc mặt hắn lạnh đạm. Đi ra khỏi vạn tượng cát Rồi hướng về phía liên minh cử minh mà đi. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 370 hết sức căng thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 370 hết sức căng thẳng. Nhóm dịch me trai em. Lôi Cương một mạch bám theo chỉ sang và người được gọi là đệ tử Long Nghĩa. Với Liên Minh Cửu Minh, hắn đại khái có thể hiểu rõ Điều mà họ gọi là Minh Chủ Liên Minh Cửu U Có lẽ chỉ là một gã đệ tử cương tiên hoặc đạo tiên trong Liên Minh Cửu Minh Mà lúc trước cấu kết với Long Mơ chính là con gái của Minh Chủ Liên Minh Cửu Minh Nhưng Long Nghĩa này lại là đệ tử của Minh Chủ Liên Minh Cửu Minh Chỉ lát sau, Chỉ Sang và Long Nghĩa đi tới lối ra của Tường Thành Ở giữa thành Cửu U và Liên Minh Cửu Minh Lúc này, ở lối ra của Tường Thành đã đông nghiệp người. Không ít đệ tử của Liên minh Cửu Minh đang ngăn cản những tán tu muốn gia nhập vào Liên minh Cửu Minh. Long Nghĩa dẫn chỉ Sang đi tới thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Không ít tán tu đều biết thân phận của Long Nghĩa đều nhao nhao tránh đường. Vẽ mặt Long Nghĩa hạnh diện đi theo sau chỉ Sang. Đôi lông mày của chỉ sang nhíu lại, sắc mặt vẫn như cũ. Sau khi lôi cương tới nơi này, thì kinh ngạc phát hiện ra khí tức của khoác dục và quân thắng cũng hòa lẫn trong đoàn người. Thần thức hắn lộ ra, thì lại phát hiện ra rất nhanh, lúc này, hai người đang xếp hàng chờ đợi. Suy nghĩ trong giây lát, lôi cương định không để bọn chúng nhận ra trước. Rồi hắn cũng xếp hàng Thần thức tập trung trên người chỉ sang Chỉ sang cô nương Nếu ở vạn tượng các mà làm việc không như y Thì hãy gia nhập vào liên minh cử minh chứ Kha kha Ta nghe sư tôn nói Minh đế sắp quay lại rồi Đến lúc đó toàn bộ cử u giới sẽ lại trở thành thiên hạ của Minh đế Long nghĩa vừa đi Vừa nhẹ nhàng nói với Chỉ Sang Trên khuôn mặt y hiện ra nụ cười nhạt Ánh mắt ẩn chứa cái nhìn tha thiết vào Chỉ Sang Khuôn mặt tinh khiết của Chỉ Sang hiện lên nụ cười Điềm đạm nói Đa tả ý tốt của Đạo Hữu Long Nghĩa Công việc của Chỉ Sang ở Vạn Tượng các rất ưng ý Đến lúc đó nếu mà không muốn làm nữa Thì muốn gia nhập cũng không trễ vẻ mặt Long Nghĩa hiện lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh Y lại cười nhạt gật đầu nói bất cứ lúc nào Liên Minh cử mình cũng hoan nghênh cô nương gia nhập trong lời nói của Long Nghĩa Liên Minh cử Minh như thể là do Y định đoạt vậy nhưng với thân phận của Y muốn cho Chỉ San gia nhập vào Liên Minh cử Minh cũng không phải là việc khó Chỉ San cười gật đầu Hai người tiếp tục đi băng qua những ánh mắt hâm mộ của đoàn người. Cuối cùng đi tới cổng của tường thành. Hai cái ghế đã sớm đặt ở đây. Long Nghĩa vội vàng để chỉ sang ngồi xuống. Còn mình ngồi ở một bên. Y nhìn vào đoàn người chi chức cười nói. Ai có thể biết được rằng Liên minh cử U có ngày hôm này chứ? Minh Đế sẽ quay về cưỡng u giới ba thế lực lớn nào đó ở trước mặt Minh Đế cũng không là gì cả. Chỉ sang chỉ cười cười, vẫn chưa nói gì cả. Kế tiếp Long Nghĩa liên tục tìm trọng tâm câu chuyện. nhưng ngoài cười ra thì chỉ sang chỉ gật đầu tùy tiện trả lời vài câu. Nhưng như thể cũng cảm nhận được. Long Nghĩa ngừng nói chuyện, Nhìn chầm chầm về phía 10 tên đệ tử đang tuyển tán tu ở phía trước. Thần thức lôi cương cảm thụ được sự lãnh đạm của Chỉ Sang thì không biết vì sao nội tâm hắn lại hơi vui mừng. Được rồi, Long Nghĩa đạo hữu. Ngươi có từng nghe nói đến chuyện 10 năm trước không? Chỉ Sang nhìn về phía trước chợt hỏi. Sắc mặt vui mừng của Long Nghĩa hiện lên vẻ sượng sốt. Vội vàng hỏi Chuyện 10 năm trước Là chuyện gì Ta nghe nói Hình như cương ma của Phụng Thiên Xuất hiện ở ngoài thành cửu Nhưng lại xảy ra Cuộc chiến dữ dội Không biết Long Nghĩa đạo hữu Có còn nhớ hay không Chỉ sang cười nhạt Hỏi Hai mắt Long Nghĩa biến đổi Sau một lát quan sát Chỉ sang y cười nói Đương nhiên có nghe qua, những năm gần đây, toàn bộ cử U giới đều thảo luận về cương ma. Chỉ có điều ta nghe nói, 10 năm trước hình như cương ma đã chết trận rồi. Dù cho không phải, thì cũng hình như là đã bị cao thủ địa linh tôn bắt đi rồi. Nhưng mà theo như việc đến xem chiến trường lúc trước, thì ta e rằng, hắn không chết thì cũng bị thương nặng. Long Nghĩa vừa nói, Vừa nhìn chầm chầm vào vẻ mặt của chỉ sang, như thể nhìn ra cái gì đó từ trên khuôn mặt nàng. Thế nhưng rất nhanh, y liền thất vọng. Sắc mặt chỉ sang thản nhiên, không biểu hiện bất cứ sắc thái nào khác. Chẳng nhẽ là mình hiểu sai. Trong lòng long nghĩa thầm nghĩ, rồi lại thầm mắng. Thật không biết cương ma này là nhân vật như thế nào. Mà khiến cho nàng lo lắng. Lôi cương đứng ở xa nghe thấy chỉ sang hỏi như vậy. Thì trong lòng vui vẻ khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Lôi cương cũng suy đoán ra mục đích của chỉ sang khi tiếp cận Long Nghĩa. Khi lôi cương còn đang nghĩ có nên đi cùng chỉ sang hay không. Thì một khí thế mạnh mẽ đột nhiên bao phủ toàn bộ thành cửu. Nội tâm hắn chấn động ngẫm đầu nhìn về phía hư không, không ít tu luyện giả cũng cảm thụ được luồng khí thế này. bọn họ đều dồn dập nhìn về phía không trung, trong ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác. Điềm linh Tôn, điềm trước, u phụ u minh, phụ thiên thiên uy, ngưỡng mộ đại danh minh đế đã đã lâu, hôm nay. Đặc biệt mang theo môn hạ đệ tử tính thăm liên minh cử minh. Trên không trung vang lên một tiếng hùng hậu, giống như tiếng sấm. Không ít tu luyện giả chấn động, che lỗ tai lại, sắc mặt tái nhợt. Một số lại phản ứng qua việc tu luyện, ánh mắt hoảng hốt, ào ào thoát khỏi thành cử u. Nhưng ra đến cổng của thành cửu u, thì cũng phát hiện ra. Bầu trời phía trước đông nghẹp người Như thể mây đen lúc độ kiếp Khí thế vô cùng mạnh lan ra Nội tâm những tu luyện giả này hoảng hốt Bọn họ làm sao không rõ Nguyên nhân khiến ba thế lực lớn này đến thành cửu chứ Cửu U giới phân chiến cuối cùng cũng tới sao Minh Đế còn có thể là đế vương của cửu U giới sao Không ít lão quái vật ngẫm đầu than thở Sắc mặt lôi cương run lên tam đại đầu sỏ Mà lại đích thân đến thành cửu sao Hắn cau mày trầm tư Hai vị này là đệ tử địa viêm U hoàng sao Lão phu không đi tìm các ngươi Các ngươi đã đến cửa cũng tốt Lão phu cũng khỏi phiền phức Nếu đã tới rồi thì hãy ở lại đi Ở chỗ sâu bên trong liên minh cử minh vọng ra một âm thanh già nua tới chỗ mấy tên cường giả hiện ra ở chỗ sâu bên trong liên minh cử minh. Trên cửa thành cử U có một đám người xuất hiện dẫn đầu là một lão nhân ông hòa, chính là cửu xá. Bên cạnh Y là 5 lão giả già nua. Đám tu luyện giả chưa kịp rời đi vô cùng kinh hoàng. Nhưng toàn bộ đệ tử được thu nhận giải tán ngay lập tức. Rồi chạy chối chết. Bọn chúng hiểu rõ. Lúc này đã ở trong vòng nguy hiểm rồi. Ba thế lực lớn cùng điếc thân tới là điều không tốt. Nhất định sẽ có huyết chiến. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ bị ảnh hưởng. Lôi cương trầm tư trong chút lát, hắn hướng về phía ngoài thành u mà cấp tốt chạy đi. Khi đến cửa thành cử U, lôi cương nhìn cử xá và đám người chi chích phía sau. Toàn bộ những người này đều là cương đế, đạo đế thiên giai, hầu như đã xuất ra tất cả thực lực. Lôi cương lại nhìn về ba thế lực lớn phía trước, nội tâm hắn chấn động. Ba thế lực lớn mang người đến, dĩ nhiên tất cả đều là đạo đế, cương đế. Lôi cương thậm chí còn thấy được đại thống lĩnh đồng sư Làm sao bây giờ? Nếu ba thế lực lớn và liên minh cử minh mà xảy ra đại chiến Đến lúc đó có lẽ máu chảy thành sông Mà thành thị của bốn thế lực lớn sẽ bị thương nặng Lúc này trong lòng lôi cương Liên minh cử minh chính là thế lực của mình Ba người đều chứ U mình Thiên uy thấy đầu lĩnh cử xá. Rồi năm lão giả phía sau y. Đồng tử bọn họ cau lại. Sắc mặt cùng đại biến. Huyết mạnh một cái. Nhìn nhau. Ánh mắt lón ra. Sáu gã cường giả cương thánh. Đã biết thế này. Nên lần này cũng đã phái đi sáu gã cương thánh. Nhưng mà sức mạnh đối phó lại kém xa so với sáu gã cương thánh này. Ba người đều trước thậm chí còn nhìn không thấu tu vi của lão giả dẫn đầu. Chẳng lẽ là cương thánh thiên giai? Hơn nữa, ngoài năm tên đều là cương thánh địa giai. Mấy người đều trước còn phải nén sự sợ hãi ở trong lòng. Bọn họ căn bản là không ngờ tới sáu gã cương thánh này lại đã đạt tới địa giai, Trong khi ba người bọn họ mới chỉ là cương thánh huyền dai. Tuy là kém một giai nhưng sức mạnh lại khác biệt nhiều. Chỉ cần dựa vào sáu người này cũng đủ để tiêu diệt hết đám đệ tử lần này. Cuộc chiến này làm sao mà đánh tiếp? Trong lòng ba người không khỏi nghĩ đến ý lui đi. Nhưng thấy sắc mặt cử xá Nội tâm ba người lại hiểu rõ Hôm nay chỉ sợ không được như ý Khó tránh khỏi một cuộc tự chiến Ngay lập tức con người thiên uy giãn ra Hắn đi lên phía trước một bước cười nói Tiền bối ba thế lực lớn chúng ta chẳng qua Chỉ là muốn bái kiến chứ không có ý khổ chiến Hừ, bái kiến sao? Tu vi chỉ như ba người các ngươi thì không có tư cách gặp minh đế. Hơn nữa, ba người các ngươi còn mang theo toàn bộ tiểu bối đến đây mà chỉ là bái kiến thôi sao? Ngươi cho cử xá ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Vùng hai lông mày cử xá cao lại, hai mắt lạnh lùng nhìn ba người cười lạnh nói. Sắc mặt thiên uy cứng đợt, gạt bỏ chút vui vẻ, nói. Tiền bối ta không có ý chiến tranh nào, chẳng qua là muốn được thấy truyền thuyết của liên minh cử minh mà thôi. Được rồi, Lão Phu cũng không muốn cùng ngươi đôi con nữa. Giờ, Lão Phu cho các ngươi hai con đường. Một là quy phục liên minh cử minh ta. Hai là sẽ bị liên minh cử minh đánh chiếm. Lời nói của cựu xá hùng hồn kèm theo uy phong tối cao cùng với vẻ cuồng ngạo. Khó miệng y nhất lên đầy châm chọc. Cựu xá nói để chọc giận các đệ tử của ba thế lực lớn. Trong số đó, bọn chúng căn bản không có nhiều khái niệm về Liên Minh Cửu Minh. Đám bọn chúng đùng đùng nổi giận, thậm chí có vài tên còn tế ra linh khí Chỉ cần ba vị đầu sỏ ra lệnh Bọn chúng sẽ không hề đếm xỉa đến sinh mạng của mình mà xông lên sắc mặt của Thiên Uy cứng Đờ Lần này Tới đây có hai gã cương thánh Một gã đạo thánh của U Phủ Hai gã cương thánh của Địa Linh Tôn Cộng cả Thiên Uy Tất cả là sáu gã cường giả cấp cương thánh Nếu là bình thường, bọn họ gần như là những nhân vật đỉnh cao xương bá ở cửa u giới. Nhưng mà lúc này, đám người bọn họ chỉ nén giận, đứng trước sức mạnh tuyệt đối trước mắt cho dù bọn họ không muốn cũng phải cúi đầu. Tiền bối, ngươi như vậy cũng khiến cho ta khó khăn. Nếu mà bọn ta quy phục thì thể diện của bọn ta với các đệ tử thể sống chết đi theo bọn ta sẽ thế nào? Điều trước đi lên phía trước cao giọng nói. Như vậy các người chọn cách thứ hai. Cửu xá cao mày, hung quang trong mắt lóm ra âm thanh vô cùng lạnh đạm nói. Khí phách như vậy cũng khiến cho các tán tu của cửu u giới cũng hân hoang. Một người lớn mạnh khiến cho người ta tự hào. Xem ra cửu giới thật sự phải đổi chủ rồi. Theo những gì cửu sáng nói, Năm tên cương thánh phía sau cùng tiến lên một bước, Lạnh lùng nhìn thiên uy chầm chầm. Nhưng phía sau, Hơn một nghìn tên cường giả đạo tiên, Cùng với mấy nghìn tên cường giả đạo đế, cương đế nhào nhau tế ra tiên khí của mình. Nhìn chầm chầm vào đám người phía trước Một cuộc chiến lớn Hết sức căng thẳng Cửu sát ta không nghĩ tới ngươi lại còn chưa chết Lúc này trên hư không Phía sau ba thế lực lớn Truyền đến một âm thanh già nua Hai vị lão nhân mặc áo màu đen Cũng hiện ra trên không trung Ánh mắt đột nhìn chăm chú vào cửu sát Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 371 uy nghiêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 371 uy nghiêm. Nhóm dịch me trai em. Ha ha, nếu như Minh Đế Đại Nhân thực sự còn sống như vậy tự nhiên ta sẽ không. Thế nhưng, cử xá nếu như ngươi muốn mượn danh nghĩa Minh Đế Đại Nhân tưởng độc bá cửu u giới. Lão phu sẽ không cho ngươi được như ý. Lão giả áo đen lơ lửng phía trên u minh lạnh nhạt nói. Mái tóc bạc của lão giả này buông xõa xuống vai. Khuôn mặt hồng hào. Đôi mắt đen sáng. Khiến người khác có cảm giác tiên phong đạo cốt. Thâm sâu không thể lường. Ai trong ngũ hành đều biết. Lúc trước Minh Đế cùng với bốn vị đế vương còn lại đã tan biến Nhưng ngươi lại đồn đại Minh Đế trở về Ngươi có dụng ý gì lão giả áo đen lơ lửng phía trên điệp trước lạnh lùng nói Lão giả này sắc mặt tái nhật Khuôn mặt nhăn nheo Khiến người khác cảm giác lão với lão giả lúc trước vừa vạn tương phản Dường như lão giả này đã thò nửa bước chân vào quan tài vậy Hai lão giả xuất hiện Khiến đều trước U Minh chống động Vui mừng Cùng ngẩng đầu nhìn lên trên không Mắt lón sáng Vô cùng kiếp động Hai vị lão giả là U Hoàng Địa Viêm Khai Sơn Tổ Sư của U Phụ, Địa Linh Tôn Đám đệ tử của ba thế lực lớn ngây dại nhìn hai vị lão giả trên không? Bọn chúng dù không biết sự tình cũng có thể đoán được thân phận của hai lão giả. Cả bọn vô cùng kiếp động có thể nhìn thấy hai lão giả này là vinh hạnh lớn lao của bọn hắn a.